ngày mai con sẽ ra đi xa quê nhà xa bạn bè. con sa sa con theo ngài để lại sao lưng tháng năm con đón nhận đoàn chiến năm tháng chờ đoàn chiến năm tháng chờ mong muốn theo ta con hãy bỏ mình muốn theo ta không phải xin Đường con đi qua đồi trong gai nhưng bên cha lòng con vững chi trong giang nguy chẳng lo sợ chi Đường con đi qua đồi giang nan đi bên cha là nguồn ánh sáng con an vui bước đi bình dần con đi qua nêu đường qua xóm làng qua những cánh đồng hoang đường con đi gieo rải tin vui cho muôn người chờ mong qua bao tháng năm cho muôn người chìm trong bóng tối khổ đau, chìm trong bóng tối khổ đau. Quyết theo cha con đã sẵn sàng, quyết theo cha con đã tiến lên. Đường con đi. bài muôn Phương thấm trong lòng cô thương con đi xe nở buôn qua qua Trung kiên lòng con những chi trong đau thương những một niềm từ nhân